Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi vòng qua rất nhiều căn nhà trệt giống nhau, sau đó bị những đường hầm không nối liền khiến cho đầu chóng mắt hoa, thì cuối cùng nhàn bái dùng cũng tìm được ngõ nhỏ cô muốn. a chính là nơi này. Cô nhẹ nhàng thở ra, cuối người đi vào một con hẻm nhỏ hẹp, bởi vì vừa vặn là thời khắc chính ngọ, 12 giờ trưa, cho nên đi qua phía sau nhà bếp của vài nhà, thì khó tránh khỏi sẽ ngửi được mùi dầu khói. Cô lấy tay ôm ôm cái mũi, rồi đi tới cuối ngõ nhỏ, cuối cùng cũng tới chỗ của hạng dư khang thuê. Hạng dư khang ở lại tầng 4 khu trung cư cũ, có đóng dấu xây dựng trái phép. Cô vừa thấy các ổ khóa cửa đã bị hỏng, quên mất lào mồ hôi đổ trên chán trước, đã hăng hái tinh thần chạy lên tầng 4. Vừa mới rửa chán đĩa xong, đang đứng ở trong phòng bếp nhỏ hẹp, thì hạng dư khang đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa. Anh ở nơi này 4 năm. Số lần chuông cửa được ấn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật không biết lúc này có ai đến thăm viếng anh. Anh ra phòng bếp, thuận tay lấy cái áo may ô, dắt ở trên vách tường. Thời tiết ở giữa trưa rất nóng, mà ở chỗ của anh lại không trang bị máy điều hòa, đành phải cởi trần mới không làm cho mình nóng chết. Ai vậy? Anh mở cửa ra. A Khang, là em. Nhàn bài dùng mặc váy màu hồng nhạt, xinh đẹp lại ngọt ngào. Sao là cô? sao cô biết tôi ở đây? hạng dư khang kinh hô vạn vạn không nghĩ tới khách không mời mà đến nhưng lại khiến anh e sợ trốn chạy không kịp là nhan bái dung. nhan bái dung cười hì hì trả lời là ông chủ đại lý xe nói cho em biết. ánh mắt thầm lam đầu tiên của cô là nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt tuấn tú mê người làm cho cô nhớ nhung sau đó mới lượn quanh đến thân hình cường tráng rắn chắc của anh. cho dù quần bò áo may ô anh mặc trên người là giá rẻ nhưng mà vẫn không giấu được hấp dẫn, đẹp trai bức người của anh. Quan trọng nhất là nhìn thấy anh thì luôn luôn làm cho trái tim của cô rung động. Hạng Dư Khang khó mà tin được lại hữu quý sẽ dễ dàng nói chỗ anh ở cho cô biết. Là chú quý. Anh nghẹn họng nhìn cô chân chối. Đúng vậy. Nhan bái dung đẩy người của hạng Dư Khang ra, rồi tự mình đi vào nhà. Thì ra anh gọi chú ấy là chú quý à? Con người của chú ấy tốt lắm, cũng rất ôn hòa tùy tiện hình trong phòng mấy lần, rồi cô tươi cười dạng dỡ, xoay người nhìn về phía hạng dư khang đang chừng cô. đối với cô không mời mà đến, thì hạng dư khang có chút không thể tiếp nhận được, nên một cơn tức lộ ra và thô lỗ hỏi: vì sao cô lại tới chỗ của tôi? giọng nói thô lỗ của anh làm cho nhan bái dung thương tâm và vành miệng lên. làm sao vậy? anh không chào đón em sao? nhìn sắc mặt anh bày ra, nhiệt tình rào rạt ở trong tim, nháy mắt bị dập tắt. Thấy bộ dáng cô khổ sở thì nhất thời hạng dư khang có chút ngượng ngùng chân tay luôn cuống trả lời Cũng không phải không chào đón cô nhưng mà Bình thường còn chưa tính nhưng cuộc thi sắp tới rồi sự xuất hiện của cô sẽ ảnh hưởng đến tâm tình học bài của anh Không phải không chào đón em thì được rồi Vừa nghe thấy anh cũng không phải là không chào đón thì tâm tình lập tức thay đổi Đây là chỗ anh ở hả Vừa rồi chính là tùy tiện nhìn sơ qua Hiện tại nghiêm túc quan sát trang trí trong phòng, rõ ràng phát hiện chỗ anh ở thật sự là quá đơn giản. Chỗ này nhỏ hơn phòng tắm trong phòng ngủ của cô, chỉ bày một cái giường, bàn học và tủ quần áo. Tuy rằng ngăn nắp, nhưng mà trang trí thật sự quá đơn giản cùng tùy tiện. Làm nhan bái dung từ nhỏ được sống hậu đại không dám tin. Chỗ không có trang hoàng gì đáng nói này, chính là chỗ ở của anh. Biểu hiện ngạc nhiên của nhan bái dung làm cho hạng dư khang đột nhiên lại sinh lòng bất mãn. Đúng. Nơi này chính là chỗ tôi ở À Phát hiện mình kinh ngạc khiến cho hạng dư khang không vui nên nhàn bái dung ngượng ngùng nói xin lỗi Em không phải là cô ý Khang, anh đừng tức giận mà Cô kéo kéo cánh tay của anh Xấu hổ mà liếc nhìn anh một cái Hạng dư khang hiếp con mắt xinh đẹp Nhìn nhan bái dung Khuôn mặt ửng đỏ của cô thoạt nhìn vô cùng kiểu diễm xinh đẹp Anh đột nhiên thở dài Rồi đầy bàn tay nhỏ bé của cô Đang đáp ở trên cánh tay của anh ra Không sao, tôi sẽ không tức giận Thế bội dáng cô thẹn thùng Thì đã mềm lòng một nửa rồi Làm sao mà tức giận được chứ Thật vậy sao, Khang Anh tốt với em quá mà Nhàn bài dùng cười thật vui vẻ Thật sáng lạn Lúm đồng tiền xinh đẹp của cô nở rộ như hoa Làm cho hạng dư Khang thấy mà mắt tròn váng Chăm chú nhìn một hồi lâu sau Thì mới hoàn hồn chuyển mắt Cô ngồi ở đây đi Đột nhiên nhớ tới tiếp khách Hạng Dư Khang lôi một cái ghế duy nhất ở dưới bàn học ra, sau đó đem quạt điện quạt, quạt ngay nhàn bái dung, rồi mới xoay người đi đến phòng bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện